Bài giảng ngày 27 tháng 5 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, Sư Cả đã giảng về hai loại trí tuệ Minh sát tuệ, Pachaka Vipassana Và Minh sát suy diễn, Anumana Vipassana Ngana Minh sát tuệ bắt đầu từ sự phân biệt được danh và sắc, sự hiểu biết về danh sắc càng ngày càng mạnh hơn cho đến khi thuần thục nhờ minh sắc tuệ, hành giả phát triển được minh sắc suy diễn, hiểu được danh sắc nơi người khác. Minh sắc suy diễn chỉ có được từ minh sắc tuệ. Minh sát suy diễn không phải do việc đọc, nghe hay tự kiến thức thế tục. Thế nhưng, khi đối diện những gì sinh khởi trong khi thiền, có người lại suy luận, thắc mắc cái gì, tại sao, thế nào, rồi tự cho là có được sự hiểu biết qua suy diễn. Đây không phải loại minh sát suy diễn đến từ sự hiểu biết và thực chứng hay minh sát tuệ. Chỉ đến khi hành giả có được minh sát tuệ, hiểu rõ bản chất thật sự của sự vật, hành giả tự động có được minh sát suy diễn. Minh sát tuệ hình thành từ sự quan sát đề mục xảy ra bên trong thanh ngay trong hiện tại. Minh sát suy diễn, quán sát bao quát hơn lấy đề mục sinh khởi trong quá khứ và tương lai thuộc cả trong lẫn ngoài thân. Minh sát tuệ hình thành từ sự hiểu rõ danh sắc với đặc tướng riêng và đặc tướng chung. Minh sát suy diễn không cho hành giả sự hiểu biết về đặc tướng riêng và đặc tướng chung. Minh sát suy diễn không phải quán sát từ đề mục xảy ra trong hiện tại. Có hành giả cho rằng không cần phải quán sát sự vật, chỉ cần suy diễn cũng có được sự hiểu biết. Hành giả nên nhớ chỉ khi nào hành giả đã có minh sát tuệ tức sự hiểu biết qua thực chứng Bằng sự quan sát đề mục trong hiện tại, thì minh sát suy diễn sẽ tự động hình thành. Khi quan sát sự phòng xẹp, sự căng, giãn, chuyển động là những biểu hiện của yếu tố gió. Trong câu Bhutan Bhutato Passati, chữ Bhutan có nghĩa hiện tượng sinh khởi có liên hệ qua nhân quả hành giả được chỉ dẫn phải niệm vào đề mục chính là phòng xẹp sự phòng liên hệ với sự thở vô không có sự thở vô sẽ không có sự phòng sự xẹp liên hệ với sự thở ra không có thở ra Sẽ không có sự xẹp. Và sự thở vô, Có liên hệ với tác ý, Muốn thở vô. Sự thở ra, Có liên hệ, Với tác ý, Muốn thở ra. Như vậy, Vì có tác ý muốn thở vô, Nên có sự thở vô. Và có sự thở vô, Mới có sự phòng. Vì có tác ý muốn thở ra, Nên có sự thở ra Và có sự thở ra Mới có sự xẹp Như vậy Từ tác ý muốn thở ra vô Nên có sự phòng xẹp ở bụng Tác ý là tâm Phòng xẹp là vật chất Vậy Tâm tạo nên vật chất Tâm và vật chất xin khởi trong hiện tại liên hệ nhau qua nhân quả quan sát sự phồng sẹt liên tục hành giả sẽ thấy có sự căng giãn chuyển động sinh ra rồi diệt đi cái cũ thay bằng cái mới hành giả thấy chúng vô thường Do đó, hành giả được chỉ, phải niệm vào đề mục ngay lúc sinh khởi. Trong sáu loại gió, thì gió tạo nên phòng xẹp thuộc loại gió trong bụng, hay còn gọi là gió ngoài ruột. Gió này rất rõ ràng, có thể nhận biết qua kinh nghiệm ngoài ra ở thân còn có những hạt vật chất nhỏ li ti hợp thành một khối vật chất gọi là sắc quẩn có thể nhận biết qua kinh nghiệm vì sắc quẩn có thể cảm nhận được bhuttapat yadana sắc quẩn được kể trong diệu đế thứ nhất khổ đế quẩn khandar xứ ayatana yếu tố hai đại đa túc là sự thật cao thượng là bản chất thật sự khi niệm vào phòng xệp hành giả thấy được đặc tướng riêng có nghĩa hành giả có chánh kiến hành giả thấy được bản chất thực sự của đề mục có nghĩa hành giả hiểu sự vật như là tiếp tục niệm vào đề mục hành giả sẽ đạt được sắc na định thấy hết phòng xẹp này sang phòng xẹp khác liên tục sinh ra và diệt đi thấy sự sinh diệt có nghĩa thấy được đặc tướng chung samanya lakana muốn thấy được Đạt Tướng chung, hành giả phải niệm và đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn. Khi tâm an trụ trên đề mục, sắc na định hình thành, chánh định hình thành, hành giả hiểu sự vật như là do đó khi niệm vào đề mục Hành giả cần có sự hướng tâm đến đề mục, và tinh tấn giữ tâm mặt đối mặt với đề mục, làm cho tâm an trụ trên đề mục. phạn ngữ Satipatthana có nghĩa chánh niệm được thiết lập chặt kẽ nơi đề mục. Hành giả đừng niệm vào đề mục một cách dễ vui, buông lung. Hành giả cần phải vận dụng nỗ lực, tinh cần, liên tục atapat, sao cho tâm ghi nhận, bám chặt theo đề mục. Khi tâm bám chặt đề mục, tâm không còn phóng chạy tây đó, tâm không còn giao động bởi tham, sân, si, tâm trở nên ổn cố, vững trụ. Sát na định hình thành. Nếu không có tinh tấn, sẽ không có chánh niệm. Tâm không bám sát được tề mục. Hành giả sẽ không thấy sự vật như là. Đó là tại sao hành giả phải niệm phong xẹp ngay lúc mới sinh khởi, bằng sự hướng tâm và nỗ lực tinh cần. Hành giả không có thời gian để suy nghĩ phân tích lưỡng lự. Hành giả hãy niệm ngay vào đề mục khi vừa sinh khởi để hình thành tấn niệm định. khi tấn niệm định hình thành chánh kiến phát sinh. Sư nhắc nhở hành giả không có thời gian để cho hành giả suy nghĩ phân tích hay tưởng tượng trong khi ngồi thiền sư bảo hành giả hãy theo dõi chặt chẽ sự phòng xẹt và thở một cách bình thường khi bảo hành giả hãy xem phòng xẹt một cách cẩn thận không có nghĩa thiền sư Bách hành giả mà chỉ là sự nhắc nhở để giúp hành giả tu tập tiến bộ hơn. Khi tâm chạy đây đó không bám trên đề mục, tâm không an trụ, hành giả không thấy được đề mục. Khi tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định hình thành, hành giả làm viên mãn nhấn định. Khi nhóm định có mặt, phiền não thuộc loại thô, Priyutta Kilesa, không xâm nhập được tâm, tâm được giữ trong sạch. Khi tâm được giữ trong sạch và tiếp tục lớn mạnh với sự trong sạch, được gọi là Bawana, tức là thiền hay phát triển tâm linh. Tiếp tục tu tập sẽ giúp vung bồi tâm trong sạch, từ nhỏ thành lớn, từ ít thành nhiều. Khi hướng tâm đến đề mục bằng nỗ lực tinh cần, tâm bám dính theo sự phòng, hành giả hiểu sự phòng. Tâm bám theo sự sẹp, hành giả hiểu sự sẹp. sát na định hình thành giúp cho hành giả hiểu được bản chất của đề mục và như vậy hành giả có chánh kiến nhóm tuệ hình thành trí tuệ tiếp tục tuần tự phát triển qua nhiều giai đoạn cho đến khi trí tuệ chính mùi hành giả thực chứng niết bàn hành giả có được loại hạnh phúc Thật sự. khi nhóm định và nhóm tuệ hình thành nhóm giới cũng hình thành hành giả tự động giữ được giới qua hai hình thức bằng sự thu thúc và bằng tác ý trong khi hành giả hành thiền hành giả tự động có chánh ngữ chánh mạng và chánh nghiệp thuộc nhóm giới Do đó, bằng giới học, hành giả chế ngự được phiền não loại thô, bằng định học, hành giả chế ngự được phiền não loại trung, và bằng tuệ học, hành giả chế ngự được phiền não loại tế. Sự có mặt của ba nhóm giới, định, tuệ làm ba loại phiền não không thể phát sinh. Hành giả trở nên một người khả ái, trong sạch và không có gì chê trách. Tâm hành giả không còn bị phiền não nung đốt, tâm hành giả trở nên bình an. Do đó ba nhóm giới, định, tuệ hợp thành bác chánh đạo, đưa đến sự chứng đắc niết bàn. Đây cũng là lý do... Bác chánh đạo được xem như là sơ đạo Kupagaha. Bằng sự hướng tâm với nỗ lực tinh cần tâm bám vào đề mục, biến nhát không sinh khởi. Nếu thiếu tinh tấn, biến nhát sẽ chế ngự tâm. Nhờ tinh tấn, bất thiện nghiệp bị cắt đích, làm phát triển thiện nghiệp. Nhờ chánh niệm, phiền não bị đẩy lùi xa khỏi tâm tâm được bảo vệ tâm được giải thoát vì múa tít tâm không còn dao động bởi tham sân tâm trở nên bình an xâm tít và sự bình an tạm thời mở đường cho sự thành tựu loại bình an thật sự khi tâm trong sạch tâm trở nên thiện lành tâm được thanh lọc trong sạch đó là lời bảo đảm của Đức Phật cho việc tu tập thiền tứ niệm xứ. Này chứ thì khưu, đây là con đường độc nhất đưa lại sự thanh lọc tâm chúng sanh, vân vân. Hành giả phải niệm vào mỗi động tác qua thân, mỗi cảm thọ, mỗi loại tâm hay tất cả những gì sinh khởi qua mắt, mũi, tai, vân vân. Sao cho tâm không bị vướng bận phiền não? Tâm không bị phiền não giống như một vật không bị dính bụi. Tâm không có sự tham lam quá độ làm phát sinh sự chiếm đoạt. Tâm không có sự sân hận quá độ Làm phát sinh ý tưởng hãm hại ai Tâm có sự hiểu biết Làm tốt gặp tốt Làm xấu gặp xấu Tâm được trong sạch Để Niệm và đề mục bằng Sự hướng tâm và tinh tấn Sẽ làm cho tâm An trụ trên đề mục Tâm sẽ trong sạch Và đây là Con đường duy nhất thay vì niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn hành giả lại suy nghĩ chuyện này chuyện nọ sẽ làm hành giả mất cơ hội hưởng được lợi lạc đầu tiên của sự tu tập thiền tứ niệm xứ một phút chánh niệm hành giả có tâm trong sạch sáu mươi lần nếu chánh niệm giữ được một giờ hành giả có tâm trong sạch ba ngàn sáu trăm lần. khi hưởng được lợi lạc của sự tu tập, hành giả sẽ trân quý sự tu tập, hành giả sẽ tu tập cẩn trọng và nghiêm túc. hành giả luôn chánh niệm cẩn thận trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, sao cho hành giả có lợi lạc. Chánh niệm phải được giữ khích khao liên tục, giống như ván lót sàn gỗ được đặt kế tiếp một cách khích khao, không để khoảng hở cho bụi lọt vào. Nếu chánh niệm được giữ khích khao không gián đoạn, phiền não sẽ không xâm nhập tâm. Tu tập được như vậy, thành giả sẽ đạt tiến bộ trong vòng một tuần. Nếu hành giả không tu tập cẩn trọng, thì dù có tu tập một, hai, ba tuần, hai một tháng, hành giả cũng không đạt được tiến bộ. Sư cả kêu gọi các hành giả hãy tu tập một cách cẩn trọng và nghiêm túc. Nam Mô Bộ Sư Thích Ca mâu Ni phật.